Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng ai thèm để ý Hồi mới khai trường Phụng cứ tưởng Vĩnh là dân cách mạng chính hiệu Hóa ra không phải Hôm nay mới gặp đúng người Đã gấp trả mảnh giấy chứng nhận Rồi cẩn thận Báo cáo mọi diễn tiến từ hôm mùng 5 tháng 5 đến nay Và kết luận Tạm thời vì không có người chỉ đạo Nên anh em cử tôi làm chủ tịch ban giám hiệu Bây giờ anh về đây Thì tôi xin giao lại cho anh Đạo cất bóp vào túi và xua tay ngăn lại không Thầy cứ việc điều hành Đừng thay đổi gì cả Ở vị trí nào cũng đều là phục vụ cách mạng thôi Bác đã dạy rằng chức vụ chỉ là phân công Rồi đào nở nụ cười Hỏi bằng giọng đàn anh Anh em giáo viên trình diện đủ cả đấy chứ Học sinh có giảm hay tăng thú thật với đồng chí là tôi phải cám ơn đồng chí Và anh em ở đây Trường mở lại rồi thì tôi khỏi phải làm gì nữa Nay mai tôi chỉ xin bố trí Giảng viên chính trị về giúp chúng ta thôi Trong tương lai dĩ nhiên không còn trường tư nữa Tất cả đều thuộc về nhà nước Phụng đứng dậy tiến lại góc phòng Gió tách nước trà mời đảo Rồi móc gói cắp xăng Vỗ một điếu chìa ra trước mặt đảo Nhưng đảo lắc đầu nói cảm ơn Rồi môi gói bát tô xanh của mình Trong túi áo và nói Tôi tôi hút thứ này Cái cử chỉ nhỏ nhặt ấy Cũng làm Phụng cẩn thận theo dõi Và nhận ra một điều Là người cán bộ cách mạng chỉ nên Hút loại thuốc rẻ tiền nhất để niêu gương cần kiệm liêm chính cho quần chúng. Bác Hồ Thủ Sưa sinh thời, rất chú trọng đến vấn đề này. Khi ngồi một mình, bác mới hút Salem, Philip Morris hay là những loại thuốc nhập cảng. Còn khi tiếp xúc với nhân dân, bác luôn luôn khoe ra loại thuốc đen bình dân mà chỉ có giới cùng đinh mới ưa dùng. Phụng hẹn với mình là từ nay sẽ noi theo bài học lưu manh của bác. Gã bảo, giáo viên thiếu mất vài người, hoặc di tản hoặc bỏ nghề, Còn si số thì vẫn như cũ, lát nữa rời ra chơi mời anh sang phòng sinh hoạt giáo viên để tôi giới thiệu. Hay là để tôi tập trung cả trường, xin anh cho các em mấy lời động viên. đảo lại lát đầu, đừng, đúng ra thì tôi không tiết lộ lý lịch với thầy. Chúng ta đều là người phục vụ cách mạng cả. Tôi giác ngộ trước, anh em tiếp thu ánh sáng cách mạng sau. Trước sau gì cũng thế, miễn là phải nhiệt tình phấn đấu. Phụng vừa nể vừa sợ, đúng là tác phong cách mạng. Vừa khiêm tốn vừa kín đáo Phụng ban khoan không biết giao công việc gì cho đảo Trở lại phòng thí nghiệm thì tầm thường quá sợ Làm đảo buồn Dạy học thì đảo lại không đủ khả năng Sau cùng nài ép mãi Đảo mới nhận chức tránh văn phòng Phụ trách toàn thể nhân viên Và lao công với số lương đủ sống Tất cả tiền học phí hàng tháng Sau khi trả thủ lao giáo viên và văn phòng Phần còn lại giao hết cho đảo quản lý Về mặt chính trị Đạo cũng miễn cưỡng ngồi vào ghế phó chủ tịch ban giám hiệu để Phụng đỡ ái náy. Thế có ai thắc mắc, Phụng chỉ việc ghé tai nói nhỏ Người của cách mạng đấy, kết nạp trước cả tôi. Thì lập tức họ im ngay, Phụng còn nhấn mạnh thêm Ông ấy chả ở với mình lâu đâu, thế nào trên cũng đều đi nơi khác. Đạo làm việc rất chăm chỉ. Ngày xưa coi phòng thí nghiệm lè phè bao nhiêu thì bây giờ ngược lại, nhiệt tình gấp bội người khác. Đạo đề nghị Phụng trích quỹ lấy tiền mua bánh kẹo và nước ngọt thường xuyên đãi nhân viên văn phòng ăn uống vì theo gã, từ bao năm qua họ đã bị bóc lột, bây giờ cần được chiếu cố hơn. Cả cũng khuyên phụng lập danh sách học sinh nghèo để giảm hoặc miễn học phí, thậm chí giúp đỡ thêm tiền bạc. Từ đó, phụng hết sức săn đón đạo, bất cứ việc gì lớn nhỏ cũng đều hỏi ý kiến trước khi quyết định. Quả đúng là trời là một cuộc lăng nhăng, bao nhiêu năm qua dưới mắt phụng, đạo chỉ là một kẻ tầm thường, như bao nhiêu nhân viên văn phòng khác, đứng ngang hàng với phụng đã là chuyện khó rồi. Chứ có bao giờ ngờ rằng hôm nay Phụng phải học tập tác phong của Đạo Từ cách ăn mặc lối nói chuyện Nhất cử nhất động của Đạo Đều được Phụng theo dõi và bắt chước Và cũng nhờ thế mà đồng nghiệp trong trường Thấy Phụng giảm hẳn thái độ hung hăng Đánh mất bộ mặt nghiêm túc kinh niên Như người đau bao tử Tiếp xúc với giáo viên hoặc học sinh Phụng đã biết cười, biết nói giỡn Dù rằng rất gượng gạo Những buổi họp toàn trường hay riêng ban giám hiệu Người ta đều thấy rõ thái độ nể nang của Phụng Đối với Đạo Có người mới hôm nào sum soe bợ đỡ phụng, nay đã đổi chiều chạy theo đạo chỉ trích phụng, đạo cảm thông tâm trạng của họ, nhưng không che trách phụng mà đôi khi còn phân trần rúng gã. Đào nói với mọi người: Cách mạng còn trăm ngàn khó khăn bước đầu, không thể một sớm một chiều đưa tất cả mọi người vào nề nếp, cần một quá trình cải tạo kiên trì. Đất nước đã hoàn toàn giải phóng, ta xây dựng lại từ đầu. Bác đã dạy rằng trăm năm trồng người cơ mà phụng đề nghị nhường cho Đảo văn phòng hiệu trưởng để đảo ngồi làm việc nhưng gã nhất định từ cước. nói mãi đành mới nhận căn buồng nhỏ hơn mà trước kia dành cho ông quản lý có sẵn cái tủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net